Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 4125 vô hình kiếm khí cùng thần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Không chỉ có thực lực có một không hai ma giới trí tuổi cũng làm cho. Người ta thuyết phục ngoại trừ cơ duyên xảo hợp từng tại lâm hiên. Thủ hạ nếm qua một ít khổ sở từ trước đến nay vẻ mặt đều là trí châu. Nắm chắc. Mà giờ khắc này, nàng thật sự quá sợ hãi chẳng lẽ truyền thuyết này cũng không phải thật sự mà là các ngươi tỉ mỉ trù hoặc vừa kế sao. Không có khả năng truyền thuyết này thế nhưng là A-tu-la-vương năm đó. Chính miệng đối với ta theo như lời coi như là các ngươi có thể đã lừa gạt ta cũng tuyệt đối lừa không được nàng đấy. Băng phách lầm bầm lầu bầu thanh âm truyền vào cây tai trên mặt lại. Khôi phục vẻ chấn định. Sao có thể bởi vì đối phương một lời liền dối loạn một tất vuông đây? Có lẽ cái này nguyên bản chính là đối phương công tâm kế sách. Hắc hắc có tin hay không là tuổi ngươi ta nghĩ hiện tại rất nhiều. Người đã đã tìm được cẩu thiên tức những manh mối đang lòng như lửa đốt tiến đến chịu chết kia mà thật sự là một đám ngu xuẩn về phần ngươi băng phách nhìn tại chúng ta quen biết một cuộc phân thưởng liền do bổn tiên tự mình tiến đưa ngươi ra đi như thế nào thái bạch kiếm tiên âm thanh lạnh như băng truyền vào cái tay ngữ điệu ngữ khí nhưng là đắc ý đến không thể kèm theo trình độ sau đó tay áo phất một cái tiếng xé gió đại phóng Nhưng mà lại không Có kiếm quang lập lò Có thể trong nháy mắt Tư không lại không hiểu Thấu bị đâm vào thành tổ ông rồi Băng phách Ba nghìn trong thế giới Thực lực của ngươi coi như là Không phải thứ nhất Chỉ sợ cũng có thể xếp tiến trước năm bình Thường chân tiên cũng địch ngươi bất quá Có thể ngươi chống đỡ được Cái này vô hình kiếm khí sao Vô hình kiếm khí Băng phách lập tức cảm thấy cực lớn nguy cơ Cái này đương nhiên không Phải đơn giản đem tiên kiếm ẩn hình mà thôi Cái gọi là vô hình kiếm khí Căn bản cũng không có tế ra phi kiếm một Loại đồ vật mà là dùng mạnh mẽ thực lực trực tiếp khống chế thiên Địa pháp tắc đem hóa thành kiếm khí Động tính giữa Vô tích có thể tìm ra đây là vô hình kiếm khí Chỉ là giải thích liền phiền phức vô cùng, chứ nói chi là luyện thành. Cần bao nhiêu nghị lực. Cái này thái bạc kiếm tiên không hổ là chân tiên trong gần với đảo tổ. Mấy đại cường giả một trong, khó chơi vô cùng. Băng phách tuyệt mỹ trên mặt tràn đầy ngưng trọng chi ý, cũng hiểu rõ. Lúc này đây là gặp kình địch, Bàn tay như ngọc trắng khẽ múa, toàn bộ bầu trời lập tức trở nên mờ đi. Rất nhiều, lông ngỗng tuyết rơi nhiều do bốn phương tám hướng bay Xuống trong khoảng khắc, nơi đây liền hóa thành mênh mông bát ngát Băng nguyên rồi Hừ, băng phong thiên lý, dùng ngươi thực lực hôm nay coi như là đông Lại trong vũ trụ mấy viên tinh cầu cũng không có vấn đề Nhưng chỉ vẹn Vẹn như thế, hay vẫn là ngăn không được ta vô hình kiếm khí Thái bạch kiếm tiên cười lạnh thanh âm truyền vào cái tay. Phảng phất muốn xác minh hắn theo như lời băng phách tiên tử cũng không có trôi nổi tại một chỗ mà là không ngừng làm lấy bất quy tắc dịch chuyển dường như tại ẩn nút vật gì. Có thể thời gian dần trôi qua tiếng xé gió cũng nhỏ hơn xuống dưới. Cái gọi là vô hình kiếm khí tự nhiên là có thể làm được không chất vô. Hình đấy đã không có thanh âm thì càng thêm vô tích có thể tìm ra. Đột nhiên, băng phách ngừng dịch chuyển tay vừa nhấc một tòa vạn. Trượng cao băng sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên oanh. Một tiếng vang, thật lớn truyền vào cây tay. Cái kia băng sơn bị sỏ xuyên mà qua nhưng bị hàn khí ăn mòn bên. Trong kiếm khí cũng hiện ra dấu vết hoạt động hướng về băng phách đầu. Lâu kích xạ mà đi Như gió táp Giống như mưa xào Một kích này chính là mấy chục loại Pháp tắc ngưng ghét mà thành kiếm khí uy lực tự nhiên là khó nói lên Lời Nhưng mà băng phách lại không có trốn Nét mặt của nàng bình tĩnh Không có sóng Tay phải nâng lên Ngón tay ngọc nhược lan Rõ ràng nhẹ nhàng đem cái Kia kiếm khí bắt được Cái này! Thái bạc kiếm tiên sắc mặt thay đổi không có khả năng, ngươi rõ. Ràng có thể tay không tiếp được ta đây một kích. Hừ, có cái gì không thể nào, ta lính vực ta làm chủ, cái này vô hình. Kiếm khí nếu là pháp tắc biến thành tại ta trong lính vực, lại làm. Sao có thể không tùy ý ta ra roi? Lần này đổi lại băng phép ánh mắt trở nên trào phúng đi lên. Cái gì? Ta lính vực ta làm chủ, ngươi lúc nào bố trí lính vực, huống Chi mở ra lính vực, mỗi trong nháy mắt đều muốn tiêu hao rộng lượng. Pháp lực coi như là điện tương đạo tổ. Cách này hình như là linh vực, không đúng, hoặc như là lính vực. Cách này cuối cùng là vật sĩ. Thái bạc kiếm tiên đưa mắt nhìn quanh, nói chuyện rõ ràng cũng chở. Nên bừa bãi đi lên. Nhưng rất nhanh. Vẻ mặt lại trở nên ngưng trọng đem linh vực cùng. Linh vực kết hợp. Cái này thật đúng là thiên tài chủ ý kết hợp linh. Vực đặc điểm. Có thể tận lực tiểu nhân tiêu hao pháp lực. Nhưng có mất. Thì có được trái lại cũng là giống nhau. Như vậy lính vực nhất định. Là không hoàn chỉnh đấy. Nhất định có cái gì chí mạng yếu chút ít ẩn. Nút lấy. Nếu không, ngươi cũng không cần hoa lâu như vậy thời gian. Mới phá giải mất ta vô hình kiếm khí rồi. Quả nhiên không hổ là chân tiên trong cường giả đơn giản như vậy đắc Bị ngươi xem thấu rồi, bất quá minh bạch ta đây cái lĩnh vực có yếu Chút ít thì như thế nào trên lý luận có thể phá giải cùng thực tế là. Cái kia có thể phá giải là hai việc khác nhau đấy. Băng phách cười. Lạnh thanh âm truyền vào cây tai, có thể nói đến phần sau, vẻ mặt lại. Trở nên lăng lệ ác liệt còn có, ngươi mới vừa nói cái gì, điển, tương, tên kia đã trở thành rồi đảo tổ. Hừ, đắc ý cái gì, ngươi sẽ không cho rằng bổn tiên chỉ biết vô hình. Kiếm khí cây này một loại công phu, về phần đảo tổ đảo đại nhân sự. Tình, ngươi một cây sắp sửa vẫn lạc hạ giới đại năng cần gì phải quan tâm đây sắp sửa vẫn lạc nói là chính ngươi sao băng phách trả lời lại một cách mỉa mai mà nói không biết sống chết thái bạc kiếm tiên đất là giận tím mặt tay áo phất một cái lúc này đây là chân chính tế lên rồi bảo vật nhưng mà cái kia bảo vật lại làm cho người liếu lưới lại là một ngọn núi không đúng Cũng không phải chân chính núi chính xác nói là vô. Số kiếm, lớn nhỏ không đều, hình dạng khác nhau tầng tầng lớp lớp. Trồng chất ở một chỗ, biến thành một tòa vạn nhận cao cử sơn. Nhìn thể tích của nó, xây thành nó tiên kiếm số lượng trả không được. ức không, hơn ước đều là bảo thủ nhất đoán chừng có lẽ mười ước, có lẽ. Trăm ước, nói ngắn lại, đây là một cái rộng lượng con số. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, khó có thể tưởng tượng có người. Có thể đủ tha túng nhiều như vậy tiên kiếm bảo vật, nhưng nghe thấy tiếng xé gió đại phóng, sát bén kiếm quang hướng về băng phách gào. Thép mà đi rồi. Lúc này đây không phải vô hình kiếm khí, nhưng tất cả kiếm quang nhưng là chính thức phô thiên cách địa, không phải đao kiếm như rừng, mà là dày không khe hở. Làm cho người ta căn bản không có tránh né chỗ Trống Chia sẻ trước mắt kiếm quang tựa hồ Có thể hủy diệt vạn vật Băng phách cũng tím mặt biến sắc rồi Dù là ta lính vực ta làm chủ Nhưng nàng minh bạch lực lượng tuyệt đối Có thể nghiền ép thế gian Vạn vật Lính vực cũng không phải vô địch đấy Nếu không hai cái lính vực cường Giả gặp cùng một chỗ cũng không cần đánh cho Nhưng nàng cũng không có vẻ sợ hãi, bàn tay như ngọc trắng quất xuống. Đầy trời lông ngóng tuyết rơi nhiều hóa thành nhất phiến phiến băng, đau. Mỗi một mảnh đều mỏng như cánh ve, nhưng cực kỳ cứng rắn như gió táp. Mưa xào hướng về đầy trời tiên kiếm quét sạch dựng lên. Lập tức, đinh đinh đang đang thanh âm chuyển vào trong tay. Thái bạc kiếm tiên cùng băng phách tiên tử đánh cho cái hừng hực khí. Thế cùng lúc đó bên kia Ma Long Vương cùng đối thủ của hắn cũng dần. Dần phân ra thắng bại. Vị kia dâu bạc trắng lông mi trắng tiên nhân thực lực không tầm. Thường nhưng xa không có đến thái bạc kiếm tiên loại trình độ này. Cho nên bị thua mất nhưng thái bạc kiếm tiên cũng không dễ chịu. Giết địch một nghìn tự tổn tám trăm nói chính là hắn trước mắt tình. Hình rồi.